Bộ truyện Phong Ma Yến Tước phần 2 Được phát hành trên website lạchungcoc.com Cộng đồng audio miễn phí Chương 11 Dương Quang Thư Cục Đắt vậy cơ à? Mạnh Tiểu Lục hơi ngẩn người ra Dạo gần đây có một công ty tên là Dương Quang Thư Cục mới phá sản Mạnh Tiểu Lục bỏ ra 3.000 đồng đại dương trả nợ thay cho ông chủ Mua lại công ty xuất bản này. Thứ mình tiểu lục nhắm tới không phải là việc xuất bản sách mà là phần nghiệp vụ báo chí của họ. Mấy năm này, báo giấy hay họa báo chỉ cần xin giấy phép là có thể làm được. Căn bản không tốn nhiều công sức, chủ yếu là mua máy móc tương đối đắt mà cũng khá phiền phức. Tính đi tính lại, thì mua nguyên cả cái công ty xuất bản đang rao bán thế này là hợp lý nhất. Vậy nên, Gã bèn chi tiền mua lại luôn. Dương quan thư cục không chỉ in sách, còn in ra cả hòa báo. Phải biết là xuất bản hòa báo mặc dù lượng phát hành không so được với báo giấy, nhưng giá bán lẻ là cao hơn báo giấy nhiều. Bán tốt thì kiếm lời cũng không ít. Tổng biên tập Trâu Tề Hiền nói, Lúc trước chúng ta kinh doanh không tốt là vì ông chủ đi lệch hướng. In ít thì không bỏ, in nhiều lại không bán đi đâu được. Nhưng, in sách thì khác à, an toàn hơn. Nói gì thì nói, thư cục cũng phải có tác phẩm riêng của mình chứ, phải không nào? Lúc trước, chúng ta chẳng xuất bản được sách vở gì ra hồn, vậy nên mới thành ra cục diện, cao không tới, thấp thì không thông trong giới xuất bản và báo chí như thế. Chuyện này thì tôi hiểu, không thể lo việc chính được. Nhưng, vừa nãy tôi cũng nói rồi, Nhà xuất bản thì mở được, chứ nhà văn thì không nuôi nổi đâu. Đánh nhà văn này cũng biết kiếm tiền quá đi. Không phải mạnh tiểu lục keo kiệt, mà là tiền nhuận bút của các nhà văn quá cao. Gã không thể chấp nhận được. Ngay như một tác giả chưa có tên tuổi gì, văn chương cũng chỉ tạm tạm mà đăng tiểu thuyết dài kỳ trên báo đã lấy nhuận bút năm hào đến một đồng đại dương cho 1.000 chữ rồi. Nếu muốn in thành sách, vậy thì còn đắt hơn. Mặc dù trả tiền bản quyền theo phần trăm, nhưng các tác giả thông thường đều đòi mười mấy phần trăm cho một lần in đầu tiên. Người nào đòi cao thì lên đến mấy chục phần trăm, sau đó giao hẹn số lượng in ra rồi đòi trả tiền ngay. Nếu tái bản thì phải thương lượng bản quyền lại. Còn như các bậc đại nho danh gia, giá thì càng không thể tính toán, tiền nhuận bút trả được đầu còn nhiều hơn cả tổng giá trị của Dương Quang Thư Cục. Giá sách mới thời dân quốc không có rẻ. Hồi trước, khi mạnh tiểu lục ở Bắc Kinh đi mua sách, mấy hào là mua được một cuốn. Nhưng giờ nghe Trâu Tề Hiền nói, gặp mới biết. Sách hồi đó mình mua toàn là những sách cũ, thơ từ ca phú hoặc một ít truyện diễn nghĩa thông tục. Toàn những loại đã thành sách từ lâu rồi. Ai in cũng được, giá cả rẻ hơn nhiều. Còn sách mới của các tác giả đương đại viết, giá bán đắt đến phi lý. Nhưng dân quốc tôn sùng tri thức và văn nghệ, bất luận là thơ ca, tiểu thuyết hay sách tri thức khoa học phổ thông đều bán rất tốt. Thông thường, một cuốn tiểu thuyết mỏng, in thành tập rời cũng bán được một đồng đến đồng rưỡi. Nếu là trọn bộ hoặc bác phẩm lớn, vậy thì ít nhất cũng phải bán 4-5 đồng đại dương trở lên. Giá như vậy tuyệt đối không thể coi là thấp. Quân chúng lao động làm việc đầu tắt mặt tối cả tháng cũng chưa chắc đã mua được một vài cốn. Điều này dẫn đến hiện trạng là việc tìm tòi học hỏi trở nên rất khó khăn. Cùng với sự thịnh hành của sách chép tay, nhiều phần tử tri thức có sách vở chất đầy nhà, giá trị của số sách này còn nhiều hơn cả chính căn nhà chứa chúng nữa. Thơ ca tảng văn có đắt không? Mạnh Tiểu Lộc hỏi. Tôi đang nói từ nhuận bút ấy. Trẻ hơn nhiều tiểu thuyết, nhưng hai năm trở lại đây cũng cao lên nhiều rồi. Nếu in thành tập thì ít nhất cũng phải là một nghìn Trâu tệ Hiền đáp. Trần Quang nghe mà nghiến ra nghiến lợi hồi lâu sau mới lên tiếng. Thế này thì nhà văn nổi gì chứ, còn kiếm tiền nhanh hơn cả ăn cướp á. Lục gia, tôi đã nói từ trước mà anh không có nghe cơ. Đi mở nhà hàng quán rượu còn chắc ăn hơn làm cái trò báo chí xuất bản này. Anh xem, giờ thì cũng bó tay hết cách rồi, đúng không? 18 đồng đại dương tuy hơi khó khăn, nhưng Mạnh Tiểu Lục vẫn xoay sở vay mượn được. Có điều gã không muốn đi vay tiền, việc làm ăn của cựu Lai Tiếu rất tốt. Ba cửa tiệm mỗi tháng kiếm 7-800 đồng không thành vấn đề. Trong ngành buôn bán quần áo cũ thì đây đã là có thể coi như là thành tích rồi. Đợt bùng nổ của tiệm đầu tiên cùng với món đại lễ mà Đỗ Nguyệt Sên cho đệ tử Thanh Bang đến mua khiến Mạnh Tiểu Lục trong thoáng chốc có hơn 1.000 đồng. Trong mắt người bình thường, gã đã được xem như là rất giàu có. Nhưng thời gian này, cựu Lai Tiếu liên tục mở thêm tiệm mới cũng khiến gã phải móc sạch cả côn liến ra. Giờ ngay cả tiền mua lại dương quang thư cục cũng là tiền gã đi vay ngân hàng. Số tiền còn lại chỉ đủ để vận hành bình thường mà thôi. Mạnh tử lục đang tính toán gì đó, không ngừng vẽ lung tung lên giấy. Trần Quang nói, nếu không xong lại vay thêm một ít tiền của ngân hàng. Hoặc vay của sâu tiền, nếu không được nữa thì tìm ông chủ hoàng hay ông chủ đổ gì cũng được mà. Tôi không muốn nợ ân tình quá nhiều. Mạnh Tiểu Lục hỏi, tổng biên tập trâu, nếu chỉ in ấn không thôi, thì cần nhiêu tiền. Thế thì không nhiều, ưu thế của chúng ta là máy móc đã có hết rồi, vật liệu cũng đầy đủ. Sau khi chuyển nhượng cho anh thì đã mang hết cả đến, đều chắc ở trong kho rồi. Tôi đề nghị in sách không sáng mép, một là hợp thời, lại còn tiết kiệm được giá vốn, nếu không tính tiền bản quyền thì chẳng tốn bao nhiêu đâu. Trâu Tề Hiền nói Mạnh Tiểu Lục gật đầu Được, vậy việc kiếm bản thảo thơ ca giao cho tôi xử lý Chúng ta phải nhanh chóng xin lời mới được Ngay hôm sau Trên các báo lớn đều đăng một thông báo kêu gọi bản thảo Dương Quang Thư Cục đăng trưng tập thư tình và thơ ca Người gửi bản thảo để lại tên họ địa chỉ Sẽ trả tiền nhuận bút theo giá 10 đồng đại dương 1.000 chữ Thơ ca mỗi bài 20 đồng chế giấy hạng thể thơ mới. Giá này không cao cũng không thấp, đối với nhiều người trẻ tuổi không có tiếng tăm gì, nhưng lại si mê văn học, những người khó mà trở thành bậc thầy hoặc không biết đường đi nước bước, dễ dàng đăng tác phẩm của mình. Việc Dương Quang Thư cục gọi bản thảo quả đúng là một tia hy vọng xuống cho họ. Ngoài ra, còn có một số phần tử trí thức nghèo khó cũng trông ngóng cải thiện phần nào cuộc sống khốn quẫn. Thông qua việc gửi bản thảo này. Nói tấm lại, bản thảo nô nứt gửi về. Trâu Tề Hiền trông thấy liền cười không khép miệng lại được. Trần Quang và Mạnh Tiểu Lục đến một lúc khá lâu rồi. Ông ta cũng không hay. Chỉ mải mê làm việc của mình. Lộc gia, anh đến lúc nào vậy? Ờ, ông lo việc của ông đi. Tôi tự kiếm chỗ ngồi được rồi. Ờ, cũng gần xong rồi. Mạnh Tiểu Lục gật đầu hỏi. Những bản thảo này đều sử dụng được chứ. Tốt xấu lẫn lộn, xong vẫn có rất nhiều tinh phẩm. Tôi làm nghệ này cũng gần được một chục năm rồi đó. Thật chưa từng thấy ai làm như lục gia đây cả. Quả thật là quá thông minh. Nói gì mà sau khi xuất bản mới kết toán nhuận bút, như vậy thì vừa không cần lo ứng trước tiền nhuận bút, mà cũng chọn lọc được nhiều hơn. Lần này chúng ta nhận được hơn 1.000 bản thảo, chọn lựa sàn lọc xong thì cũng đủ ra 2-3 cuốn sách rồi. Trâu Tề Hiền phấn khởi nói. Mạnh Tiểu Lục cười bảo, <cười> Đây chỉ là trò khôn vặt, cũng là biện pháp trong lúc không có biện pháp mà thôi. Làm ăn muốn lâu dài thì vẫn phải lấy sự thành tín làm gốc Sau khi xuất bản mấy cuốn sách này, chúng ta nhận được tiền bán sách là phải phát tiền nhuận bút cho người ta ngay. Ngoài ra, sau này cố gắng không làm như vậy nữa. Nhất dễ hỏng thanh danh lại mang tiếng xấu đó. Ủa tại sao vậy? Tôi thấy đây là việc tiện cả đôi đường mà. Có gì lại không làm tiếp? Trâu Tề Hiền cảm thấy hơi khó hiểu. Mô hình lâu dài mà lại quay vòng vốn tốt như thế này, cớ sao lại dừng kia chứ? Mạnh tiểu lục khe khẽ lắc đầu. Trâu Tề Hiền rốt cuộc vẫn chỉ là trí thức suy nghĩ quá đơn thuần không hiểu sâu về bản chất của thương nhân và thoái đời hiểm ác gã mèn kiên nhẫn giải thích chúng ta có thể kiếm lợi bằng cách này nhưng người khác cũng có thể làm như thế ai mà chẳng thích buôn bán không bỏ vốn ra chứ thế nhưng nhất thiết cho nên khảo nghiệm nhân tính và phẩm hành của con người trước lợi ích bằng không ông sẽ bị hiện thực bằng khóc đập cho tan xương nát thịt đó Mạnh tiểu lục ngừng dây lát lại nói tiếp. Một khi mánh lưới đã bị người khác học theo, đừng nói là chất lượng giảm sút mà mức độ cạnh tranh cũng sẽ lớn hơn nhiều. Thương nhân xưa nay đều coi trọng cái lợi. Đây là kẻ vô đạo đức, không coi tính nghĩa ra gì. Dùng bản thảo của người ta trả tiền nhuận bút thậm chí còn không ghi cả tên người ta như vậy. Há chẳng phải là hỏng hết thanh danh rồi hay sao? Chúng ta là người đi đầu khởi xướng cách làm này. Chuyện kiểu như vậy mà xảy ra. Tiếng xấu, tiếng ác đều liên đới đến chúng ta hết. Ác sẽ bất lợi cho việc kinh doanh. Hả? Châu Tề Hiền cả kinh. Một lúc sau mới nói. Ừ, cũng đúng là có khả năng này thật. Nếu ai cũng làm vậy, phong khí của giới văn hóa chắc chắn ngày một đi xuống. Người người hồ nghi lẫn nhau. Chúng ta há chẳng phải là mang tội tầy trời hay sao? Mạnh tiểu lục gật đầu. Chính vậy, có điều chúng ta đang thiếu vốn, bất đắc dĩ mới dùng hạ sách này, đợi khi ra được vài cuốn sách, chúng ta sẽ ngừng lại, đồng thời tuyên bố công khai rằng không liên quan gì đến chuyện này nữa, Hồng tự bảo vệ mình. Một khi có người học theo, chúng ta lại càng phải nghiêm khắc trách bóp Đồng thời, phải nhắc nhở các văn nhân chớ nên bị mắc lừa. Không thể sợ đắc tội với người khác được. tiếng tâm là quan trọng nhất. Muốn tạo dựng tiếng tâm tốt, có thể phải mất 10 năm, 20 năm, thậm chí là cả đời người mới để lại tiếng thơm cho đời sau. Nhưng nếu muốn hủy hoại thanh danh, có lẽ chỉ cần một sớm một chiều thôi. Ờ, tôi hiểu rồi. Một khi nhận được tiền từ các hiệu sách lớn, tôi sẽ lập tức trả nhuận bút ngay. Nhưng lúc người khác còn chưa học theo, chúng ta sẽ ngừng ngay hành vi lại. Sau đó sau đó tôi sẽ viết mấy bài, công khai tuyên bố chuyện chúng ta sẽ không kêu gọi bản thảo theo hình thức này nữa. Đồng thời nhắc nhở người đời chớ nên mắc lỡm, phải cẩn trọng hành sự, cũng coi như là mất bò mới lo làm chuồng. Có còn hơn không? Trâu Tề Hiền thở dài nói. Mạnh tiểu lục cũng thở dài, À, chỉ phải Ra khỏi dương quang thư cục Trần quang lào bào Lục gia yeah, Giờ anh nói chuyện cũng ho ra thơ Thở ra văn Tao bị nghe sắp không hiểu đến nơi rồi á Là sắp không hiểu Hay là không hiểu Mạnh tiểu lục trở lại vẻ bẩn cận thường ngày Những mày cười nói Trần quang gãi đầu à, Căn bản là không hiểu gì cả Vì vậy, cậu phải đọc nhiều sách vào, kể cả không đọc sách thì cũng nên nghe nhiều, nhìn nhiều, học thêm các người ta buôn bán làm ăn đi. Trần Quang khinh khỉnh nói, Học những cái đó làm cái gì? Các tay trầm ở Bến Thượng Hải này có mấy người có văn hóa đâu chứ? Chẳng phải cũng cũng vẫn rất là ghê gớm đó sao? Sinh phải thời loạn, kẻ nào mạnh thì sẽ vươn lên trước. So là so ai với kẻ ác thôi Mạnh tiểu lục bất lực lắc đầu Được rồi Tiếp theo đây làm cái gì Anh không có kế hoạch gì à Nghe hát gịch hoặc là đi tắm Anh thích cái nào Ờ đều được Giờ chúng ta cũng có tiền rồi Đi qua mạng đường tứ mã chơi nha Trần Quang đột nhiên cười xấu xa nói Mạnh tiểu lục hơi nhíu mày Về nãy còn rầu rỉ vì thiếu tiền Thời gian đâu mà đi ăn chơi đàn điếm Đường Tứ Mã là khu lầu xanh Chúng ta hãy cứ gác chuyện hưởng lạc lại đi cái đã Hồi trước á, anh nói á, Người dẫn anh vào nghề là một thương nhân sân Tây Giờ thì tôi tin thật rồi Cái thói hà tiện này Đúng là truyền từ đời này sang đời khác mà Đoạn Trần Quang lại thuyết phục À, các cô ở đường Tứ Mã toàn là mặt sườn xám lỗ hết cả cặp đùi trắng muốt à. Muôn màu muôn vẻ chơi vui lắm. Làm người phải biết hưởng lạc đúng lúc. Đi, đi thôi, coi như là đi với tôi được không? Anh là người có văn hóa, đi cùng cũng giúp tôi thêm nở mặt nở mày mà, phải không? Nghe nhắc đến sườn xám đùi trắng. Mạnh tử lục không khỏi động lòng. Diệp Lam thích nhất là mặt sườn xám, đừng nói ở Bắc Kinh, kể cả ở đất Thượng Hải này, như cô cũng được coi là người mô đen rồi. Đây chính là lý do tại sao hồi đó gặp cô lần đầu ở Bắc Kinh, gã lại để ý như thế. Mấy năm nay, trên họa báo và quảng cáo thì thỉnh thoảng cũng xuất hiện mấy cô gái mặt sườn xám. Nhưng phải biết rằng, chỉ 5-6 năm trước thôi, kể cả ở Thượng Hải mà mặt sườn xám lộ đùi ra, thì cũng vẫn bị người ta mắng cho là đồ đồi phong bài tục. Ở Thường Hải ngày nay, các cô gái bình thường vẫn chưa dám mặc sườn xám chỉ có các nhân vật theo trào lưu mới thì mới thích kiểu trang phục này. Đương nhiên, ở chúng tường hoa ngõ liễu lại hoàn toàn khác, còn Diệp Lam tại sao lại yêu thích kiểu trang phục đó vậy? Cô học theo cửa ăn mặc này từ đâu? Mạnh Tiểu Lục thoáng động lòng, quyết định đi xem thử. Không phải muốn tìm đầu mối gì cả, cả chỉ muốn đi một chuyến cho biết. Mạnh tiểu lục sẵn khoái nhận lời, khiến Trần Quang hết sức cao hứng. Hai người gọi chiếc xe kéo chạy về phía đường Tứ Mã. Lão Trần, gần đây phát tài rồi hả? <cười> một khách làng chơi đùa cợt. Cha của Trần Quang uống say khước, miệng nồng nặc mùi rượu, gương dương từ đắc nói. Lại chả ấn. Con trai của ta, ai giờ có tiền đồ lắm. Trần Quang, đó là tên con trai của ta đây. Thử đi hỏi khắp nơi mà xem. Ừ. Giờ đó cũng được coi như là một nhân vật ở bến Thượng Hải này rồi. Ừ. Ông ta say ngất ngư bỏ đi, không hề hay biết. Ở bàn bên có một người đã để ý đến mình, còn mang đến cho Mạnh Tiểu Lục và Trần Quang một vụ phiền phức không nhỏ.